Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng càng nhìn kỹ thì càng thấy xấu Huống chi cô giáo nào thì cũng có cái bề ngoài già chức tuổi Bởi xã hội Việt Nam bảo thủ Không cho phép các cô ăn mặc trải chuốt Mà trái lại bắt các cô lúc nào cũng phải nghiêm và buồn Tra hợp với tác phong mô phạm Người ta bảo ở nước ta những cô gái đẹp thường khó học lên cao Không phải hễ là người đẹp thì kém thông minh Nhưng vì đất nước chiến tranh trai thiếu gái thừa Mối quan tâm lớn nhất của các cô là lấy chồng. Do đó những nữ sinh có nhan sắc thường dụng sớm. Mới lớp 9, lớp 10 đã có người vớt mắt rồi. Cô Duyên đã có đến nhà thầy Tòng nằm chơi xơi nước nguyên một ngày Chủ nhật. Hết phục dịch cơm nước giặt rũ rồi lại leo lên giường cho thầy gỡ gạc. Vậy mà thầy vẫn chẳng dứt khoát, ngỏ lời tiến xa. Cô buồn lắm nhưng không dám giận. Không dám tuyệt giao với thầy bởi trong thâm sâu cô vẫn còn nuôi hy vọng. Cho đến bây giờ thì... Cô biết thầy mê liễu, mê một cách điên cuồng, cô mới hoàn toàn bỏ cuộc. Cô viết cho thầy một lá thư dài, lời lẽ rất nặng nề, chửi thầy là kẻ phản bội. Thầy đọc lướt qua rồi vo tròn, ném xuống đường mương. Thầy không bận tâm, bởi nhan sắc của Duyên sánh với liễu, cũng chẳng khác chi ánh đúc lập lòe bên cạnh đám cháy rừng. Thầy lấy được liễu thì dù cô Duyên có huy động cả lớp 4 của cô đến tận nhà mà chửi, thầy vẫn ngậm cười như thường. Một hôm thầy Tầm quyết định đến ra mắt toàn bộ gia đình ông Cường. Thầy Nhung nhớ chịu hết nổi, vì từ hôm Liễu dẫn thằng em lại trường gặp thầy lần đầu, đến nay đã mấy tháng thầy chưa nhìn lại người trong mộng. Thầy cũng có lần la ra cầu Long Hưng một đôi lần, làm bộ đứng hóng mát nhìn dòng sông thơ mộng, mắt đăm đăm ngó về nhà Liễu, nhưng cả mấy lần đều không may, Liễu ở lì trong nhà. Thậm chí có hôm phải lấy hết can đảm đi bộ ngang qua nhà Liễu trên con đường đất, chạy gặp mé sông Vợ Việt đứng lại dưới góc rửa, Tháo chiếc giày lật úp Rũ rũ mấy cái làm như có hạt sạn lọt dưới gót Thầy hy vọng thằng em Liễu Tức là học trò của thầy từ trong nhà nom thấy Lao ra chào thầy và mời thầy vào chơi Nhưng lạ quá Cửa nhà Liễu mở thông thống Mà chắc mọi người đều ở dưới bếp Thầy chần chờ một lúc Nén tiếng thở dài tiếp tục bước đi Mười phút sau thầy quay trở lại Và tái diễn tất cả mọi động tác cũ Nhưng vẫn chẳng có ai trong nhà Liễu nom thấy Thầy đành đi thẳng lên cầu, ngoái đầu nhìn lại rồi buồn bã rẽ xuống con lộ nhỏ, băng ruộng về nhà. Thầy buông mình trên ghế bố, u sầu ca mấy câu vọng cổ thật bi ai trong vỡ tuồng người phu khiêng kiệu cưới. Nằm ngẫm nghĩ một lúc, thầy bật cười tự trách mình tại sao không rõng rạc vào gõ cửa nhà Liễu. Nhất là bà Huỳnh Lợi đã từng đánh tiếng và cả gia đình Liễu không hề có ý từ khước. Thế là thầy dứt khoát hẹn với lòng mình, tuần này sẽ lên đường. Sáng chủ nhật thầy Tòng dậy sớm Lòng lâng lâng nghĩ đến ngày trọng đại Thầy cuộn tròn từ nhật báo cũ Kẹp vào nách hân hoan đi ra ao cá vồ Ở tận cuối vườn sau Dưới tàn cây xoài cổ thụ Xong việc người nhẹ nhàng thanh thang Thầy quay vào nấu nước pha cà phê Vì ở xa chợ nên thầy lười đi Lâu dần bỏ thói quen ăn sáng Thầy ngồi ngoài hiên uống cà phê sữa đặc Bên cạnh cái radio Sanio Ba Băng còn khá mới Khu thầy ở chưa có điện Vì nhà đèn của quận chỉ đủ cung cấp cho khu vực hành tránh Và mấy dãy phố quanh nhà lồng chợ mà thôi Nhà ngoài đó đắt lắm Thầy tạo không nổi Đành vào sâu trong vườn Mua lại căn nhà gỗ lợp lá của một người quen Dọn lên Mỹ Tho lập nghiệp Uống cạn tách cà phê Thầy vào nhà đẩy chiếc không đa C90 ra sân Chùi rửa để chuẩn bị đến nhà người đẹp Xe của thầy ngày hai buổi Lăn trên toàn những đoạn đường đất Nhiều hôm sau cơn mưa Bùn dính bếp và hai bánh Văng cả lên ống quần thầy Hôm nay thầy phải lấy lại cái vẻ hào nhoáng cho hợp với buổi gặp gỡ long trọng này. Chùi xe xong, thầy lùi ra ngắm nghía, gật gù hài lòng, tự thưởng mình thêm một điếu thuốc thơm nội hóa. Thầy trở lại, ngồi xuống ghế bỗ, hút tàn điếu thuốc rồi lấy khăn đi tắm. Cũng giống như bao nhiêu gia đình Lân Cận, thầy tòng không dựng nhà tắm, bởi cạnh nhà thầy có đường mương khá rộng, nước từ sông chảy vào quanh năm. Thầy đặt cái thùng phuy sắt mương bên khóm chuối già, múc nước lên Đổ vào thùng và lóng phèn qua đêm cho buồn đất lắng xuống Thầy cởi quần áo ngoài chỉ còn lại cái quần đùi màu cháo lòng vàng ố Rồi bắt đầu xối xà bông và nước lạnh Quanh thầy chẳng có ai Vì hai nhà hàng xóm hai bên cách xa cả trăm thước Lại bị ngăn khuất bởi khu vườn xung xuê Mà dù có ai đi chăng nữa chắc chắn họ cũng chẳng thèm nhìn thầy tắm Bởi đàn ông nói chung cởi đồ ra non chán lắm Tắm gọi kỳ cọ kỹ lưỡng từ trên xuống dưới mất khoảng 20 phút rồi thầy quần cái khăn vải chạy nhanh vào nhà, đứng trước tủ gương chải đầu. Lúc bôi tin vào cái lược ni lông, thầy mới sực nhớ ra là mình chưa cạo râu. Phải thầy... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net